Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh quanh chẳng nói Cậu yên tâm đi Anh trai thân ái của tớ sẽ chăm sóc cho tớ mà Cô biết không có quá, quá nhiều khả năng Nhưng mà Phiền phiền à Cậu uống say rồi sao Làm sao có thể chứ Mới vừa rồi nói chuyện phiếm uống rượu Chỉ như là vọt khí mà thôi Đối với cô mà nói Mùi vị rượu cũng chẳng các gì là mùi vị nước uống cả Về điểm này thì tượng quan thác dương Có thể thay cô làm chứng Anh có thể xác định cô gái này tuyệt đối không có uống say. Trời đánh, cô lại liếm trộm anh. Cái cô gái này từ khi nào đã yêu nữ tiến hóa thành ma nữa rồi hả? Tiểu Yên à, thật là xin lỗi. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên về nghỉ ngơi trước. Anh trai thân ái à? Chân của em thật là đau. Không có cách nào tự mình lái xe về rồi. Anh có thể thuận đường cho em về một đoạn được hay không? Được. Tốt nhất anh không thuận đường. Thì ra cô đã quen bọn họ sống cùng với một nhà rồi sao? Chưa từng có thứ đùa dẫn trong tình yêu, mèo con bốc đồng vừa mới học được cách viết voi đòi tiên là như thế nào, liền yêu luôn bốn chữ này. Anh trai tan đái à, nhưng mà chân của em thật là đau đó, phải làm phiền anh ôm em ra xe rồi nhá. Gương mặt Tuấn tú trở nên vặn vẹo vô cùng, khóe miệng cô hồ cô quắp phát ra một tiếng được. Sau khi lên xe, tượng quan phiền viên, viên liền nhắm mắt sờ vừa ngủ, không để ý người ngồi trên ghế lái đang hừng hực như quả cầu lửa theo đốt. Ngay dạy lúc xe dừng lại, cô vừa lúc tỉnh ngủ, đôi mắt nhập nhèm đáng yêu miễn cưỡng làm nũng nói. Ôm em xuống xe đi. Hoàng ý khuất trời càng thêm cháy rừng rực, tượng quan tắc xương tự mình xuống xe, dùng sức đóng sầm cờ lạnh. Mắt nhìn anh nổi giận đùng đùng đi vào trong nhà, tượng quan phiên phiên vội vàng xuống xe theo sau. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nhìn anh thờ phi phò đến phòng bếp rót một cốc nước đá, rồi sau đó đi ra, cô đã chuẩn bị tâm lý để nghe giống giận. Quả nhiên chỉ sợ ngay cả mấy cục nước đá lạnh cũng không dập tắt được núi lửa đang bộc phát kia. Em rất cuộc là muốn làm cái gì? Một chút đúng mực cũng là không có. Mà nghĩ có một chút đau. câu thề của cô co rúm lại, khói miệng dừng lên một nụ cười ngọt ngào không đúng lúc. Còn nhớ rõ lần trước anh giống giận cô như vậy là lúc ở trên giường phát hiện gương mặt thật sự của Pandora. Khi đó lòng của cô chưa sót, khó chịu, hận bản thân mình không thể chết đi. Bây giờ nghĩ lại, đó là một sự hiểu lầm. Anh cho rằng người cùng anh lên giường căn bản không phải là em gái anh nha, trời rất là khá đó. Anh tức đến hụt máu, cô còn cười được, chẳng lẽ khiến anh tức chết mới là mục đích của cô sao? Em có vậy hay không là châu uống thuốc hả? Cái gì chứ? Từng quan phiên phiên trường lớn đôi mô thủy trong suốt, là sức tưởng tượng của anh quá phong phú, hay là anh thực sự đánh giá thấp những đường cong mềm mại dưới lớp quần cường sao? Cô bề ngoài chính xác là mảnh cảnh yếu đuối. Nên thời điểm cô cố chấp sẽ khăng khăng giữa quan điểm, kể cả xuống địa ngục cũng là không sợ. Có phải sau lần em không cẩn thận cùng anh lên giường, đã bắt giác yêu anh, mà không có cách nào tự kiềm chế hay không hả? Cái gì chứ? Bây giờ là thời điểm nhắc lại cái luận điệu cũ rích ấy sao? Vấn đề này chúng ta đã từng thảo luận qua rồi. Được rồi, bất kể như thế nào, ai nhất đất cũng phải nói giữ lời. Cô đánh vào áp sắt anh rồi nói. Anh đã nói rằng trước khi xác định em đã chết tâm với anh hay chưa? Thì anh sẽ không buông tay em Câu nói còn nguyên ở trong lòng cô Đến tận bây giờ đều hoàn trả lại hết cho anh mày kiếm của anh nhăn lại Môi đẹp miếng lại thành một đường thẳng Dưới cơn giận đùng đùng Đã ích kỷ nói ra Anh đương nhiên còn nhớ rõ Sau đó bức mình tình chó trở lại Anh đã biết anh sai 10 phần Nếu như anh không ngừng tìm cớ Cơ hội đặt lấy cô Như vậy anh sợ người tới dùng những câu phi nhổ Để làm khẩu hiệu dành cho cô rồi Chính là vì cô muốn hại cô cả đời không có chúc phúc, không có hôn lễ, thậm chí còn tước đoạt quyền làm mẹ của cô. nhưng nếu anh không đè nén, muốn chặn ước muốn của cô, thì anh không xứng nhận được tình yêu đơn thuần của cô. anh không hy vọng nhiều năm sau cô sẽ oán hận người anh trai như anh đã không kéo cô quay trở lại. tôi lỗi cho anh, việc đó là khi anh đã quá xúc động. lông mày nhăn lại giống như anh, môi hồng miếng mệt thành một đường thẳng, trái tim của thượng quan phi phi như bị xé ra thiếu chút nữa thì rơi đầy mặt đất là anh nói anh đối với em chỉ có đồng tình tình cảm anh em đơn thuần chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cho nên mới lên rừng cùng với em sao có thể nói như vậy là như vậy ư? âm quế cô kéo ra thật dài đến nỗi đau lòng nước mắt tự nhiên rơi xuống cũng may cô biết trên đời có hộp báu Pandora cũng may vừa mới vừa rồi cô bắt được một tia trột dạ lẽ lên trong ánh mắt của anh nếu không thì không phải sẽ tiếp tục để anh lỡ gạt cô hay sao cái tên vô lại đáng ghét này, cho dù tin rằng anh chỉ mạnh luyện, nhưng lực sát thương cũng đã đủ quá mạnh rồi. mắt thấy từng hạt sấm long lanh chảy xuống, trong lòng của thượng quan thác xương. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện